dưỡng trồn thành hậu tà mỉ lánh đế ôm ngu yêu túi mộng khinh cuồng chương 32 tiểu lô từ 6 đời các bạn đang nghe chuyện tạiuyện ao đi chấm ítz ồm nhạ, nhạ nghĩ trong lòng sau đó liền Ngọ ngợi nghĩ cách bò lên trên cách bàn để ăn một bữa thỏa chí tiếc rằng Mới rồi thượng ngữ y lại đã băng bó toàn thân nàng thành xác ướp Làm cho hiện tại nàng có muốn đồng thì cũng không đồng đậy nổi Mà nàng cũng sợ hãi lại giống như tối hôm qua Bị ngã từ trên ghế xuống Tiểu lô tử cũng không được tay chân nhanh nhẹn giống như huyền lang thương Nếu như lần này nàng thực sự ngã từ trên ghế xuống Không chết thì cũng thành một thân tàn phế Kết quả là đồng nhạc nhạc liền vươn móng vuốt kéo kéo ốm tay áo của Tiểu Lô Tử Tiểu Lô Tử vốn đang lúc đau lòng Nhận thấy được ốm tay áo khác thường thì không khỏi quý đầu nhìn lại Thấy Tiểu Điêu Nhi ở trong cái sò trúc Vừa lôi kéo ốm tay áo của mình Một chân thì chỉ về hướng sơn hào hải vị trên bàn Ý đồ rất rõ ràng Thấy vậy Sau khi tiểu nô tử phục hồi tinh thần lại hắn Liền lập tức quý đầu hỏi Tiểu Điêu Nhi Ngươi đói bụng sao Ừ đúng vậy Ta đói bụng Lấy đồ ăn cho ta nhanh lên một chút đi Thấy tiểu nô tử lần này Suốt cuộc đã hiểu rõ ràng Tâm tư của mình Đồng nhạc nhạc vội vàng Không ngừng gật đầu đồng ý Nhìn thấy Tiểu Điêu Nhi trong cái giỏ trúc vừa liên tục kêu chi chi chi Lại thêm gật đầu như giá tỏi Tiểu Lô Tử lập tức cầm lấy đôi đũa và bát Từ từ gắp thức ăn trên bàn đút cho đồng nhạc nhạc Đồng nhạc nhạc thấy vậy tự nhiên không khách khí Há miệng một cái liền nuốt trưởng Không hổ là hoàng cung Nếu đã nấu món gì thì vô cùng ngon lành Quả thực so với các món ăn quán rượu năm sao thời hiện đại thì đều hơn hẳn Hơn nữa còn có người hầu hạ đến tận miệng Những chuyện hạnh phúc nhất trong đời người ta cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi chứ Vào lúc trong lòng đồng nhạc nhạc vô cùng thoải mái nghĩ như vậy Nàng cũng không khách khí Muốn ăn cái gì liền lập tức vươn móng vuốt Để Tiểu Lô Tử gấp cho nàng ăn Tiểu nô Tử thấy vậy Tự nhiên không dám chậm chế với nàng Dù sao Con Tiểu Điêu này đâu phải là Tiểu Điêu bình thường mà Kết quả là Nhạc đồng đồng muốn ăn cái gì Tiểu nô Tử đều lập tức gấp lên Đưa đến tận miệng nàng Cũng không biết đã qua bao nhiêu thời gian Đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy bụng đã căng phồng Được rồi Ta đã ăn no Đồng nhạc nhạc mở miệng nói Nhưng lập tức tiểu nô tử lại gấp thức ăn đưa tới Nàng vội vàng lắc lắc đầu Không hề ăn nữa Mặc dù số thức ăn trước mặt thì nàng mới chỉ ăn một phần mười Chỉ là hiện tại chẳng qua nàng đang là một con tiểu điêu thôi Ham muốn nào có lớn như vậy Thấy đồng nhạc nhạt không hề ăn nữa, tiểu nô tử mới để đôi đúa xuống. Chỉ là đôi mắt lại liếc nhìn cái bàn một phen. Thấy trên mặt bàn vẫn còn lại thức ăn nhiều vô số kể. Hắn liền không nhìn được mà nuốt một ngũm nước bọt Đúng bộ dạng một kẻ thèm ăn. Dù sao, hắn chẳng qua là một tiểu thái giám mới vào cung. Mặc dù có may mắn được tổng quản lý tưởng công công thu làm đồ đệ Lại phải đến dưỡng tâm điện hầu hạ hoàng thượng Nhưng mà dù nói như thế nào thì chẳng qua hắn cũng chỉ là một thái giám hạng ba thuộc về đẳng cấp thấp nhất mà thôi Phải biết rằng bên trong hoàng cung lớn như thế này Cho dù là thái giám thì về hay cung nữ Ai nấy đều có chức trách của mình Cấp bậc tự nhiên cũng là không đồng sản như nhau Mà hắn là thái sám hạng ba như vậy Cũng là mới vào cung Không có kinh nghiệm Chính là thái sám đẳng cấp thấp nhất Cho nên chuyện ăn uống tự nhiên là kém cỏi nhất Có điều hắn thế này vẫn coi như còn tốt ít nhất tại dưỡng tâm điện Thì cách ăn tự nhiên khá hơn một chút Còn thái sáng cung nữ ở các cung điện khác Có nơi thậm chí vẫn còn ăn không đủ no mà không đủ ấm Nghe nói đều bị quan trên cắt xén đi Cho nên hiện tại Khi tiểu lô tử nhìn thấy trước mắt Còn lại một bàn thức ăn lớn Lại thấy nơi này Ngoài mình ra thì chỉ còn lại một con tiểu điêu nhi Nếu như hắn len lén ăn một chút Hãy subscribe cho không có ai biết chứ